trương một trăm bảy mươi luyện dược sư đại hội ánh mắt cất cao nhìn hộp bạch ngọc trước mặt tiêu viêm khuôn kích động và tay run rẩy vươn tới muốn đem cái bình ngọc nhỏ nắm trong tay nhìn động của tiêu viêm như vậy đôi mắt hàn độc của cổ đặc thoáng sệt lên một đĩa dếu cờt bàn tay tiêu viêm vừa mới tiếp xúc đến bình ngọc nhỏ trong lòng căng thẳng mãnh liệt chỉ thấy chỗ tiếp xúc lạnh như băng trong nháy mắt trên bàn tay đã một lần nữa bị làn băng mỏng bao trùm hơn nữa một có xu hướng nhanh chóng lan ra ngoài, đứ có thành hình làm cho tiêu viêm sắc mặt hơi đổi, khẽ nhúc nhích, trong cơ thể từng đợt đấu khí màu tím nhanh chóng xuyên qua kinh mạch tới tay, nhất thời, còn nở một tím nhàn nhạt, nhạt từ biểu tay của tiêu viêm bốc lên, cùng hàn khí lạnh như băng rắn co, trong chốc lát đem nó hòa tan. đem nước trên tay rửa đi. Tiêu viêm dùng từ diễm bọc bàn tay chụp lấy bình ngọc. Lần này sắc mặt không đổi đem nó cầm lên. ở bốn bên nhìn thấy tử hỏa trên tay Tiêu viêm, Cổ Đạc khuôn mặt hiện lên một nét kinh ngạc thất thanh nói: dị hỏa không đúng. lần nữa lấy ra uy lực của tử hỏa. Cổ Đạc hơi lắc đầu nhìn thanh niên trước mặt trong lòng nhẹ giọng, khá lắm. ta dĩ nhiên không nhìn sai. Từ từ này không phải cái ngọn đèn dầu, không để ý đến ánh mắt Cổ Đạc. Tư Viêm tinh tế đánh giá bình ngọc nhỏ không ngừng cảm ra hàn khí lạnh như băng. Cẩn thận mở nắp bình, lộ ra bên trong một ít dung dịch màu trắng nhũ, chiếm khoảng nửa cái bình, phía trên mặt mơ hồ có thể thấy ít băng đông cứng. Kệ hít nhẹ một hơi hàn khí, nhất thời thân thể kịch liệt rung một cái. Trong cơ thể từ hỏa đầu khí cấp tốc vận chuyển, chỉ trong chốc lát đem băng hàn toàn bộ bức ra ngoài. Tư Viêm đưa tay vuốt vuốt tóc Ngạc nhiên phát hiện trên mặt dĩ nhân bị một tầng băng mỏng bao trùm, lập tức có chút kinh hãi chép chép miệng. Băng linh hàn tuyển quả không hổ là dị bảo. Khó trách, khi thuần phệ dị hỏa phải có thứ này tương trợ, mà như vậy tiêu viên mới biết được uy lực của dị hỏa đến tận cùng có bao nhiêu kinh khủng, để đến nỗi phải dùng một loại kỳ vật phối hợp nó có thể gia tăng sấp xuất thành công. Cẩn thận đánh giá băng linh hàn tuyển trong chốc lát, đợi dựng lão xác nhận. Tư Viêm lúc này mới vội vã cho nó vào trong hộp bạch ngọc. Đồ vật ngươi đã lấy được, không có việc gì cũng nhanh đi đi. Đao Lão nhìn Băng Linh Hàn Tuyền bị Tư Viêm thất vào trong lạp giới, Cổ Đạc ngoài mặt khẽ nhếch lên, trực tiếp phất tay đuổi người. Lấy được cái cần lấy, Tư Viêm trong lòng thở phào một hơi, đối với Cổ Đạc chắp tay cười nói: "Đạt Tạ đại sư thành toàn, ngày sau lẽ có cơ hội nhất định sẽ tìm người giao dịch. Chờ ngươi tìm được bảo bối khác đi, đừng không lấp tử." cũng không muốn gặp ngươi. Biểu mồi của Đạc không cách khí, tất nhiên, nếu không có gì đặc sắc tiểu tử cũng không dám đến cuối giờ ngày, rồi híp gật đầu. Tiêu Viêm nhìn một nơi trong phòng thuận tiện hỏi, "Cổ Đạc đại sư, ngài có Tam tay ma hạch không? Nếu có thì?" Tam tay ma hạch, cổ Đạc đặng mắt trắng dã có chút kinh bỉ nói, "Ngươi cho rằng ta lại đi tu thập cái loại đồ vật cấp thấp này sao?" Nhìn vẻ mặt xem thường của cổ Đạc, Tiêu Viêm không nói gì từ từ ngươi muốn ma hạch phải không? Tham gia mai hoặc ta không có Bất quá ngũ dài ma hạch Thực ra có một cái, thế nào muốn không? Chỉ cần ngươi có thêm một lọ lửa À không lửa bình cũng được Ta sẽ đổi cho ngươi Trả sát tay, cổ đặc về mặt xem thường vội thu liếm Mỉm cười nói Bộ dáng y như một lão hồ ly răn trá À, cổ đặc đại sư thật lối đùa Một bình tử tinh nguyên đã là toàn bộ gia sản của ta Lấy đâu ra lửa Cười khan lắc đầu, Tiêu Viêm không phải đứng ngốc, Vũ Giải Ma Hạch cũng đồng dạng chân quý, nhưng chỉ có thực lực là sẽ có, còn từ tính nguyên không chỉ cần có thực lực mà phải có vận khí, không phải ai cũng có được. Và lại, hiện tại Vũ Giải Ma Hạch đối với Tiêu Viêm cũng chưa đến lúc cần dùng. Nếu loài này của cổ Đắc Đại Sư cũng có tam sai ma hạch, vậy tiểu tử đành trong phải đến phòng đấu giá thử vận khí thôi. Ngước về phía cổ Đắc cười cười, sau đó Tiêu Viêm chậm rãi xoay người. Trước ánh mắt khó chịu của cổ đặc Mở cửa phòng đi ra ngoài Tiểu hỗn đạn Nó tự có ngốc mấy tin người Cổ đặc đặt mông ngồi ghế Lồng mì có chút mờ mịt Tiêu viêm tên này nghe quen quen Hình như ta đã nghe ở đâu rồi Ở đâu nhỉ Nghe tiếng bước chân áo thác quay mình Nhìn tiêu viêm đang tươi cười Đi tới không khỏi có chút ngạc nhiên Lấy được rồi chứ Vâng Mỉm cười gật đầu tiêu viêm nhìn áo thác chấp tay cảm tạ Hôm nay nếu không phải áo thác đại sư hỗ trợ, chỉ sợ ta phải đi khắp thế giới để tìm băng linh hàn tuyền mất. Việc nhỏ thôi, bảo bối đó đặt trong tay lão hỏa đó, chỉ tổ làm phí bảo vật, có thể khiến nó hữu dụng cũng là một chuyện ta nên làm. Áo thác cười lắc đầu, ánh mắt đỏ vào thanh niên trước mắt có chút sợ hãi, nhiều năm quen biết cổ đẳng, hắn vốn cũng không mấy hy vọng. Dù sao cũng chẳng mấy ai tin được người thanh niên nhị phẩm luyện dược sư có cái gì vật. Xong, người thanh niên mỉm cười trước mặt này chính miệng hắn đã nói đồ vật tới tay, thực làm cho Áp Thác có chút tò mò. Hắn đến tuyệt cùng là dùng vật gì để đổi lấy Băng Linh Hàn Tiên trong tay lão già kiêu kiệt đó. Bất quá, trong lòng mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng Áp Thác cũng không có hỏi đến. Là một lão đầu sống đến từng này tuổi, tự nhiên có một ít điều kiên kỵ khi giao dịch. Cho dù là trong lòng hiếu kỳ nhưng hắn vẫn sáng suốt tránh né vấn đề. Áo Thác không hỏi nhiều, tất nhiên Tiêu Viêm cũng không nhàn rỗi mà đi làm chuyện vô vị như vậy. Hai người đều rõ, lòng nhau liền lộ ra một tràng cười rồi đi ra khỏi mấy tòa thành cổ quái. Người còn cần một miếng tam giai ma hạch phải không? đi ra khỏi căn phòng nghe Tiêu Viêm trong lúc vô ý tiết lộ, Áo Thác cười hỏi. Vâng, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Hôm nay ta sẽ rời khỏi Hát Nham Thành đi đến biên cảnh phía đông của Đế Quốc một chuyến, bởi vậy ta muốn đem đồ đạc cần thiết chuẩn bị hết thảy đi biên cảnh đế quốc. Nghe vậy áo thác giữ người chợt đầu cười thoáng trầm ngâm nói, như vậy người trước hết theo ta về luyện dược sư công hội chưa đã. Về phần tam giai ma hạch ta sẽ trực tiếp với người đi tới phòng đấu giá giúp người quản sự mua một miếng. Như vậy có thể giảm bớt thời gian đi đấu giá của ngươi. Nghe những lời này tiêu viêm cũng không cách xáo cười gật. Như vậy phiền áo thác đại sư rồi. Ai, ngươi đăng ký ở luyện dược sư công hội hắc nham thành. Tự nhiên cũng xem như làm người một nhà Điểm công việc ấy chẳng đáng là bao Áo thác lắc đầu tùy ý cười nói Trong lời của áo thác mơ hồ Có chút chủ động thiện ý Đối với cái này tiêu viêm cũng chỉ thoáng chần chừ Sau đó là gật đầu Ở gia mã đế quốc này luyện giật sư công hội Không thể nghi ngờ là một con quái vật Không hề thua kém mân nam tông Cùng bọn họ quan hệ chính mình cũng không có hại gì Mà đối với ngày sau nếu gặp Tài liệu gì khó tìm Cũng có thể thông qua bọn họ giao dịch mua lấy Đối với chuyện tốt này, tiêu viêm cũng không quá tránh ngáy Đương nhiên, điều làm cho tiêu viêm không quá do dự liền đáp ứng Luyện diệt sư công hội tổ chức này không quá ước thúc Trong những chuyện bình thường cũng không quấy dày nhau Chỉ thỉnh thoảng công hội cần đến luyện diệt sư giữ phát ra thiệp mời Một số luyện diệt sư đến tương trợ Hơn nữa sự tương trợ này không phải là miễn phí Mà có khoản bồi thường rõ ràng Hai người vừa mới trở lại luyện diệt sư công hội Nói thác liền sai người đi mua sắm, tam dai mà hạch Sau đó liền mời Tiêu Viêm vào trong phòng khách, lĩnh tâm chờ đợi. Phòng khách rộng mở, Áo Thác đem một ly trà bưng đến trước mặt Tiêu Viêm, trầm ngâm hồi lâu rồi điên hỏi: "Tiêu Viêm, ngươi lần này đi bên cạnh đại khái sẽ đi bao lâu?" "Có lẽ nửa năm." "Nửa năm sao?" Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, Áo Thác cười nói: "Nửa năm sau ngươi sẽ đi ra mã đế quốc đô thành phải không?" Đô Thành nghe vậy tiêu viêm sửng sốt hơi gật đầu trong lòng cười lạnh thùm nhủ Đương nhiên sẽ đi Vân Nam Tông ở ngay ngoài Đô Thành sao có thể không đi À nghe nói thế Khuôn mặt áo thác lộ rõ ý cười vài phần ánh mắt nhìn tiêu viêm cùng thêm vài phần nhô hòa Áo thác đại sư có việc gì Nhìn bóng dáng của áo thác tiêu viêm có chút kỳ quái hỏi Đích sát có việc Cười gật đầu áo thác nhẹ giọng nói Nửa năm sau, luyện dược sư đại hội sẽ cử hành tại Đô Thành. Ta nghĩ lúc đó, nếu người rảnh rỗi có thể tham dự một chút, cái này đối với người có lợi. Luyện dược sư đại hội, tên này làm cho tiêu viêm mờ mịt. Luyện dược sư đại hội không chỉ tụ tập đông đảo luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, mà ngay cả một ít luyện dược sư của Đế Quốc lần cận cũng tham dự. Đây chính là dịp trọng đại của Gia Mã Đế Quốc, bỏ qua thì có chút đáng tiếc. Nga Nếu như người chuẩn bị đến tham sự tắc thể đến luyện giật sư tổng hội tìm vật lăng khắc, đến lúc đó chúng ta đều đã ở đấy. Nhìn tiêu viêm sắc mặt giao động, áo thác mỉm cười nói. Hảo, nếu như lúc đó ta rảnh rỗ nhất định sẽ đến nhìn một chút. Cười gật đầu tiêu viêm xem như đã đáp ứng yêu cầu của áo thác. Nhìn thấy tiêu viêm đáp ứng, áo thác mới mỉm cười gật đầu, cùng hắn nói một ít vấn đề. cần chú ý của đại hội, lúc hai người đang trò chuyện, người nhận nhiệm vụ đi mua sắm tam dai ma hạch cũng đã trở về cung kính đem đến tay tiêu viêm đến tam dài ma hạch này giá trị không dưới hai mươi vạn kim tệ bất quá từng ngày tiền bị áo thắt lắc đầu cự tuyệt lấy tài lực của luyện giật sư công hội mà nói số tiền đó chỉ là một sợi lông trong chín con trâu mà thôi đối với miếng tam dài ma hạch miễn phí tiêu viêm cũng chỉ bất đắc dĩ nhận lấy hai người hàn huyên trong chốc lát sau đó rốt cuộc tiêu viêm cáo từ hôm nay cái hắn muốn là lên đường rời khỏi hắc nhâm thành cười tiễn Tiêu Viêm ra khỏi luyện dược sư công hội, nhìn bóng dáng đang biến mất dần, áo thác mỉm cười nhẹ giọng nói: "Tiêu Viêm, ta tại luyện dược sư đại hội chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể tỏa sáng nơi đó."